các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trẻ trung trẻ trung yêu đời nhà bài anh, với một cái son đó là cái thư mở đầu và sau đó việt thảo có hồi âm trả lời và phúc nguyễn bắt đầu giải tiếp câu chuyện ở trong chùa câu chuyện này nhận được vào ngày 2 tháng 2, năm hai nghìn hai mươi một lúc mười hai giờ hai bốn phút sáng Như vậy thì cũng là buổi, buổi khuya, tức là cũng buổi trưa đó, 2-3 giờ trưa ở tại Việt Nam. Nội dung bức thư như sau Em chào anh Dịch Thảo, lời nói đầu em chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Em là Phúc Nguyễn, em cam kết chuyện em kể đều là sự thật 100%. Em theo Đạo Phật không bao giờ mê tính dị đoan, em đã tâm sự qua với anh rồi. Văn em không rành, em không biết. Nghĩ sao cho từng tự, anh thương và sắp xếp tình tự lại giúp em. Em đã có được hai cháu. Cuộc sống vợ chồng và gia đình không hợp nhau. Em mất mẹ rất sớm, gia đình khó khăn. Lúc đó em 16 tuổi thì em có quen cái anh đó, mà anh đó bây giờ là chồng hiện tại của em nè. Em quen cho đến năm em 18 tuổi, thì em lập gia đình. Tại vì em sợ em là con gái mà không có mẹ, sống với ba suốt ngày nhậu nhẹt, cho nên thôi em đành nhắm mắt đưa chân, lập gia đình sớm để mà có chỗ nương tựa. Nhưng mà, hình như mẹ chồng không có thương em lắm, cho nên cuộc sống em gặp rất nhiều khó khăn. Cho tới khi em sanh được hai đứa con, thật sự thì em không chịu đựng nổi nữa gia đình bên chồng Bây giờ, em quyết định, tem tu nhưng mà không đi được đến chùa nên phải tu tại gia. Mỗi ngày em đều tụng kinh mà trong khi tụng kinh em đều khóc hát. Em khóc rất nhiều, em cứ nghĩ tại sao mà cuộc đời em khổ quá vậy. Tại sao gia đình bên chồng họ không bao giờ xem em là thành viên ở trong nhà. Ngay cả người chồng của em cũng vậy. Từ từ rồi Anh cũng không xem em ra gì hết. Bây giờ em không biết phải làm sao để cho họ thương mình đây. Ở vậy đó mà cho đến khi em được năm 28 tuổi. Khi có một hôm đó em ngủ, em thấy có một người đàn ông mặc áo tu. tay thì cầm gậy, nói với em là sao mà con không đi tu đi. Nghe tới đó thì em tỉnh dậy. Em nghĩ cuộc đời em khổ quá rồi. Nếu mà từ bỏ để đi tu thì em không có dám, tại vì chưa bao giờ em xa nhà mà nếu có đi rồi bỏ hai con ở lại đó biết nó ra sao đây. Rồi sau đó thì em không có quyết định đi tu, nhưng mà cuộc sống của em nó cứ dần dần bế tắc. Em cuối cùng quyết định đành bỏ tất cả để ra đi. Em nhờ người quen xin em vào một ngôi chùa ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Tên chùa là Hưng thiền. Lúc đó trong túi em không có một đồng. Ra đi em không có lấy gì hết ngoài bộ đồ tu của em thôi. Khi vào chùa thì trời ơi em không thể ngờ được. Cái người em thấy ở trong chùa là sư ông. Ông giống y như là người mà em thấy trong giấc mơ vậy. Thường thường em biết, em nghe người ta nói, khi mà ai xin vào tu, thì sư ông mới nhìn người đó, từ trên xuống dưới để mà xem. Thì có người ông nhận cho vào, có người ông từ chối. Còn em được nhận, và sư ông còn nói, ở đây tu đi con. Thế là em được xếp vào một phòng, ở trong đó có mấy cô ở chung. Chung phòng nhưng mà chỗ ai nấy ngủ, thì theo chỗ phân chia. Lúc đó thì chùa đang xây dựng. Đêm đó em ngủ. Phải nói bản thân em thì rất sợ ma. Chỗ lạ cũng khó ngủ. Trời thì tối om, Chùa thì rộng quá mà trồng rất nhiều cây. Rồi ở phía sau là bờ sông thâm thẩm nữa. Đêm đó em đâu có ngủ được. Em cứ thao thức trằn trọc. Rồi bỗng dưng có một cơn gió lạnh phủ cả người em hết. Cái cảm giác của em là hình như có một người phụ nữ nào đó đang nhìn vào mùng của em gió ở bên ngoài lúc đó càng lớn em mới kéo mệnh trùm lên hết đầu mà em không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện